Ngoài ra, ta đến đây uống rượu là để thư giãn Kết quả là ngươi vừa ra đã khiến cho đám rong binh ngây ngốc, đờ đẫn Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của ta Chén rượu thì có giá, nhưng tổn thất về tinh thần thì vô giá Vậy ngươi nói phải bồi thường như thế nào? Ăn mặc quá hở hang, tổn thất tinh thần Ngàn tính vạn tính, mai lệ nhị tư cũng không nghĩ được Dương Lăng sẽ nói như vậy Nhìn Dương Lăng đang cười cười cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy mình không giận điên lên thì cũng giận đến độ ngất xỉu cắn chặt răng quyết định trực tiếp nói ra thân phận và vị trí của mình nhìn đám rong binh và mạo hiểm giả đang nhìn chằm chằm vào mình lại cảm thấy không ổn trầm ngâm một lát rồi lấy ra chiếc khăn tay của mình viết lên đó vài chữ rồi đưa cho dương lăng đại nhân muốn biết thân phận của hắc y nhân tấn công dương lăng thì đêm nay phải đến hẹn ước đúng giờ Đến lúc đó, ngươi muốn Mai Lệ Nhị Tư bồi thường ngươi như thế nào cũng được. Nói nhỏ vài câu với Dương Lăng, Mai Lệ Nhị Tư nhanh chóng bỏ đi. Giảng sáng mai, lạp đa ra sơn cốc, không thấy không về. Mai Lệ Nhị Tư nhìn mấy chữ viết xinh đẹp trên chiếc khăn tay, lại nghĩ đến lời nói của Mai Lệ Nhị Tư trước khi bỏ đi. Dương Lăng hiểu được Hồ Ly Tinh rốt cuộc muốn đánh bài ngửa với mình, nhưng cũng không loại trừ đây là một cái bẫy. Một cái bẫy ôn nhu chết người. Cái bẫy. Đột nhiên Dương Lăng trong lòng vừa động. Nghĩ tới kẻ si tình tư thác phu. trầm tư một lát thì nghĩ ra một kế hoạch lớn mật. Lời mời của Mai Lệ Nhị Tư là một sự khiêu chiến. Nhưng cũng là một cơ hội trời cho. Cơ hội ngàn năm khó gặp. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 103. Ai làm mồi câu việc này không nên chậm chế. Sau khi quyết định chú ý, Dương Lăng nhanh chóng trở về Duy Sâm Tòa Thành. Rất nhanh, các công việc liên quan đều bắt đầu hành động. Một lúc sau, ở trong doanh trại phía Nam Duy Sâm Trấn, Tư Thác Phu nhận được một phong thư kỳ quái. Trên bìa thư không có tiêu thức nào, vì đề phòng gian kế của người La Tư, một gã quân sư mang một đôi bao tay rồi cẩn thận mở phong thư để tránh bị trúng độc. Ngoài suy đoán của mọi người, đó là trong thư không hề có giấy. chỉ có một chiếc khăn tay mang một mang mùi thơm nhàn nhà trên chiếc khăn viết vài chữ rạng sáng mai lạp đa gia sơn cốc không thấy không về mai lệ nhị tư cái gì thư của mai lệ nhị tư gửi ta mưu sĩ vừa đọc hết tư thác phu không để ý hết thảy cướp chiếc khăn tay đó lại vừa cầm được chiếc khăn vào tay hắn đã xác định được quả thật là thư tình mà mai lệ nhị tư gửi cho mình đã nhìn thấy chữ viết rất đẹp của nàng Càng không thể nào quên được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể nàng. Cầm chiếc khăn trắng tinh, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên đó, tư thác phu vô cùng hưng phấn. Sau cuộc gặp bất ngờ với Mai Lệ Nhị Tư ở gương cách Lý Lạp, hắn vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng, đã mê nàng ngay lập tức. Nếu không phải vì có quá nhiều vấn đề khó khăn, nếu không có đám người la tư đáng chết. Thì có lẽ hắn suốt ngày đều ở hương cách Lý Lạp để được ở cùng một chỗ với Mai Lệ Nhị Tư. Khăn tay, nàng sử dụng khăn tay làm tín vật ước hẹn với ta. Tư Thác Phu vô cùng hạnh phúc, là một gã quý tộc phong lưu. Hắn hiểu hơn ai hết hàm nghĩa của việc một người đàn bà chủ động ước hẹn. Huống hồ, còn dùng khăn tay làm tín vật ước hẹn. Là một người đàn bà mà khách khí đối với người khác thì có nghĩa là nàng không có cảm giác gì với ngươi. Nếu một người đàn bà chửi ngươi là tên ngốc hoặc nói hận ngươi thì có nghĩa là ngươi đã thành công khiến cho nàng chú ý đến mình. Khi một người đàn bà đáp ứng ước hẹn cùng ngươi thì thật đáng chúc mừng. Ngươi đã thành công một nửa, hai ba ngày không gặp rồi một người đàn bà chủ động ước hẹn với ngươi thì lúc đó không cần nói cũng hiểu hết. Nắm chiếc khăn tay... Tư Thác Phu hiểu rằng Mai Lệ Nhị Tư sắp trở thành người đàn bà của mình. Có lẽ không phải là người đàn bà cuối cùng, nhưng tuyệt đối là người đàn bà đầu tiên cũng là người cuối cùng mà mình yêu. Đại nhân, có thể là một cái bẫy hay không? Nhìn vẻ kích động của Tư Thác Phu, Mưu Sĩ Trần chờ cả nửa ngày nhưng vẫn phải mạnh dạn khuyên hắn. Bây giờ thực lực của người La Tư tăng lên rất nhiều. Nếu không cẩn thận chúng phải mai phục vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng. Lần trước ngay cả kiếm thánh cổ đế đều bị giết. Nếu mà gặp phải mai phục của đối phương chỉ sợ không may mắn lại gặp được sứ giả của giáo đình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tư thác phu kiên quyết lắc đầu. Trong mắt của hắn, mai lệ nhị tư giống như vị tiên nữ xinh đẹp thiện lương, không thể có quan hệ với đám la tư nhân ti tiện. Hơn nữa... Cho dù đây là đầm rồng hang hổ hắn cũng sẽ đi đến gặp nàng. Đạt được duy xâm chấn, hắn được thưởng rất nhiều. Nhưng nếu mất đi mai lệ nhị tư, hắn cảm thấy sẽ mất đi cả thế giới. Người đang yêu đều như tên mù. Khuyên nhủ tư thác phu cả nửa ngày mà hắn vẫn kiên quyết đi phó ước. Đám mưu sĩ không còn cách nào hơn là phải bỏ qua. Nhưng vì để đề phòng bất chắc, thuyết phục hắn mang đi 500 tên hắc giáp quân tinh anh. Tư thác phu nghĩ nghĩ, rồi không phản đối. Dù sao, nếu chẳng may gặp phải đám người La Tư đi ngang qua, còn phải dựa vào 500 tên lính này để thoát thân, mình bị thương cũng không sao, nhưng nếu mai lệ nhị tư gặp bất kỳ tai nạn nào, vậy thì hối hận không kịp. Tư thác phu kiên quyết đi phó ước, thì ở trong đặc lạp tư xâm lâm người La Tư cũng nhận được tin tức tình báo của anh vũ. Giảng sáng mai, lạp đa ra sơn cốc, Mục tiêu sẽ ước hẹn cùng một người Bằng mọi giá phải giết chết Cầm được tin tức tình báo đơn giản Nhiệt á vô cùng kích động Trời càng lúc càng lạnh Viện quân của tư thác phu càng ngày càng tới gần Tình thế càng ngày càng trở lên xấu đi Thì đây tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm khó gặp Điện hạ Cái này có thể là một âm mưu hay không Ẩn trong bóng đêm Tên mưu sĩ cao mày Không theo đó mà làm Chúng ta có còn biện pháp nào khác không? Nhiệt Á lắc đầu cười khổ, tình hình càng lúc càng xấu, hắn không còn đường lui. Nếu mà thất bại trở về đế quốc, sẽ phải chịu sự trừng phạt của phụ hoàng và sự trách mắng cáo buộc của thế lực đối địch. Vì vậy chỉ còn cách tin tưởng vào Dương Lăng. Tuy nhiên, nói cách khác, thì Nhiệt Á tin tưởng Dương Lăng cũng sẽ không dám có bất kỳ mánh khóe nào ở đây. Thông qua ma pháp truyền tin, Nhiệt Á biết tinh tệ và ngựa chiến đã đáp ứng cho Dương Lăng, nhưng không có 10 ngày nửa tháng thì không có cách nào vận chuyển đến biên giới với lợi văn tát công quốc. Chỉ cần có cái gì không ổn, hắn lúc nào cũng có thể ra lệnh ngừng lại. Còn về phần các mỏ quạng, một ngày hắn chưa trở về La Tư Đế Quốc, thì Dương Lăng đừng nghĩ đến việc khai thác. Ngoài ra, Dương Lăng muốn trở thành một lĩnh chủ tự lập cũng cần sự ủng hộ của La Tư Đế Quốc. Nếu không, vừa có thù hận với ban đồ đế quốc, vừa bất hòa với la tư đế quốc, vậy hắn sẽ bị cô lập, không có ai giúp. Cho dù hắn có khả năng khai thác tài nguyên đặc lạp tư xâm lâm trên quy mô lớn, sợ rằng cũng không thể bán ra ngoài. Nếu phái ra một ít võ sĩ đến gây rối thì tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Quyết định chú ý, nhiệt á tập hợp tất cả dũng sĩ ra trận, thành bại được mất dựa hết vào hành động lần này. Trận chiến này chỉ được phép thành công Không cho phép thất bại Thắng thì hy vọng kế thừa ngôi hoàng đế của hắn sẽ tăng lên rất nhiều Thua hậu quả không dám tưởng tượng ra Các anh em của hắn tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội tốt để tấn công mình như thế này Nhiệt á lựa chọn khó khăn Thì mai lệ nhị tư cũng vô cùng khẩn trương Trong đặc lạp tư xâm lâm không biết lúc nào xuất hiện một đám kỵ sĩ mặc trọng giáp Và một đám ma pháp sư mặc áo đen Vẻ mặt đều lạnh như băng, không nói một từ, lặng lặng nhìn Mai Lệ Nhị Tư. "Mai Lệ Nhị Tư đại nhân, ngươi quyết định huy động Hắc Ám Kỵ Sĩ Đoàn." Hiểu được ý của Mai Lệ Nhị Tư, một gã kỵ sĩ điển trai nhíu chặt mày lại. "Hừ, Lý Khắc Nhĩ Mai trưởng lão ở đâu? Ta sẽ tự mình đến giải thích." Mai Lệ Nhị Tư hừ lạnh một tiếng, hành động lần này, nàng vô cùng tin tưởng. Đêm nay Nàng quyết định ngửa bài với Dương Lăng, nếu hắn gia nhập Hiệp hội hắc Ám thì tốt, chính mình cũng có cơ hội đến gần hắn, vì thế sẽ có một ngày công phá phòng tuyến trong lòng hắn và trả thù hắn đã nhiều lần khiến nàng ôm hận. Nếu Dương Lăng không thức thời, vậy không có gì để nói nữa, vì để tránh cho hắn tiết lộ bí mật. Biện pháp tốt nhất chính là biến hắn thành một người chết. Mặc dù Dương Lăng có rất nhiều võ sĩ, còn có ma thú đại quân cường đại. nhưng Mai lệ nhị Tư không để trong lòng. Nếu so sánh với hắc ám kỵ sĩ đoàn thì đại quân trong tay Dương Lăng là một lũ ô hợp, không chịu nổi một kích. Còn ma thú đại quân của Dương Lăng, Mai lệ nhị Tư tin tưởng đối mặt với ma pháp hắc ám của mình, đối mặt với với hắc ám kỵ sĩ đoàn tốc độ nổi tiếng thiên hạ thì Dương Lăng không có thời gian gọi ma thú ra trợ chiến Tư Thác Phu Nhiệt Á. Mai lệ nhị tư bận rộn vô cùng, đều có tính toán của chính mình thì chỉ có mình Dương Lăng là vô cùng thong dong Sau khi nói kế hoạch cho cổ đức, thì tất cả các chi tiết phức tạp sẽ có người xử lý hoàn hảo. Hiểu được liên hoàn kế gần như điên cuồng của Dương Lăng, mặc kệ là cổ đức hay là hải nhi bối lĩ đều vô cùng rung động. Nếu thành công, tin tưởng duy sâm chấn sẽ thay đổi chủ, không có thế lực nào có thể ngăn cản. Nhưng nếu chẳng may mà thất bại thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, có thể lọt vào sự phản kích đồng thời của nhiều thế lực. Đêm nay, nhất định không phải là một buổi tối an tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận, nhìn ánh trăng mờ mịt, dương lăng lạnh lùng cười, từ từ nhắm hai mắt lại. Trước trận kịch chiến, thì tâm lý tỉnh táo và tinh lực đầy đủ không thể thiết. Hiển nhiên, tĩnh tu trong thời gian ngắn là một lựa chọn tuyệt vời. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com, chương 104, phục kích lạp đa gia sơn cốc quái thạch nhiều đến độ như rừng, dưới ánh trăng mờ ảo trong vô cùng âm u, một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho người ta không rét mà run, từ khi dương lăng giết chết y thước á ở đây, thường có người nghe được trong không khí tiếng kêu thảm thiết. Có người nói đó là âm hồn không tiêu tan của y thước Á. Có người nói đó là cô hồn giả quỷ do xà yêu huyết trượng đưa đến. Nói đó là do xà yêu huyết trượng phá vỡ hư không, đưa ác ma từ địa ngục lên. Một truyền mười, mười truyền trăm, nên có rất nhiều truyền thuyết áng sợ về lạp đa gia sơn cốc. Vừa mới bắt đầu, thì còn có một ít thợ săn không tin lắm. Mỗi lần nghe thế thì không thèm để ý, vô cùng khinh thường. Nhưng từ khi một tiểu tử có thể đánh chết hổ báo đánh cuộc với người khác, ở trong Lạp Đa Gia Sơn Cốc có một đêm đã biến thành tên điên, thì mọi người mới chính thức thừa nhận, biết được các lời đồn đều không phải là vô căn cứ. Bình thường, Lạp Đa Gia Sơn Cốc đã rất hẻo lánh, cứ như vậy thì càng thêm cô đơn. Thời gian dài thì càng có vẻ âm trầm. Cách rạng sáng còn nửa canh giờ thì Tư Thác Phu đã mang theo 500 tên hắc giáp quân chạy tới. Trên đường, thấy càng chạy càng yên ắng, càng chạy càng hoang vu, đừng nói là bọn binh lính mà ngay cả Tư Thác Phu cũng phải nói thầm vài câu, không thể nào hiểu được tại sao Mai Lệ Nhị Tư lại chọn nơi hoang vu như thế này để ước hẹn. Chẳng lẽ, đêm nay Mai Lệ Nhị Tư sẽ trao thân cho mình, nên mới cố tình tìm đến nơi hoang vu như thế này. Tưởng tượng một lát, Tư Thác Phu lắc đầu, bỏ cái ý nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu. Thời gian vừa qua, đừng nói là có quan hệ tình dục, mà ngay cả đôi tay của Mai Lệ Nhị Tư hắn cũng chưa chạm được vào, càng không cần nghĩ đến đối phương sẽ lấy thân báo đáp mình. Hoảng hốt, Tư Thác Phu mang theo đám hắc giáp quân đi vào lạp đa ra sơn cốc âm u, không hề phát giác ra có một vòng tròn sáng nhàn nhà, lại càng không chú ý đến là trong không khí có một mùi hương nhàn nhà. Nếu có một vị ma pháp sư giáo đỉnh kinh nghiệm phong phú thì tuyệt đối sẽ quay người bỏ đi. Bởi vì, cái này không phải vết nước, mà là một loại ma pháp hắc ám kinh khủng được dùng để che giấu binh mã. Thủy tích càng dày đặc phạm vi càng xa thì cũng có nghĩa là binh mà cũng càng nhiều. Nghi nghi ngờ ngờ đi vào sâu trong sơn cốc, thấy ở một gốc cây xa xa có một dáng người quen thuộc đứng ở đó, tư thác phu thở dài một hơi. ra lệnh cho bọn binh lính dừng lại, mang theo vài tên thân vệ đi tới. Mai lệ nhỉ tư tiểu thư, xin lỗi, tư thác phu đã đến một, nhìn thấy chỉ có một mình Mai lệ nhỉ tư, tư thác phu hiểu rằng chính mình đã lo lắng quá nhiều, vừa nói vừa vạch ra một tấm áo giáp chắc chắn. Trước khi xuất phát, vì đề phòng bất chắc, nghe theo nhắc nhở của mưu sĩ hắn mặc vào áo giáp hổ thân mà gia tộc trao cho mình, ồ... Tư thác phu làm sao lại là người Nhìn tư thác phu vừa cởi áo giáp ra Từng bước đi đến Mai lệ nhị tư cảm thấy rất sửng sốt Một khắc trước Nàng còn nghi ngờ vóc người của Dương Lăng sao lại không giống Nhưng lại nghĩ là do mặc áo giáp Không hề nghi ngờ nhiều Đến khi đối phương mở ra áo giáp Thì nàng mới hiểu được không đúng Không tốt Chúng kế Nhìn tư thác phu còn không biết sắp chết đến nơi mai lệ nhị tư không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được lại bị dương lăng lừa một trận sai lầm nghiêm trọng vốn nghĩ rằng có thể nhân cơ hội bắt giữ dương lăng không hề nghĩ được rằng hồ đồ thế nào lại trở thành chim mồi cắn chặt răng mai lệ nhị tư quyết định rất nhanh ra lệnh với nhân mã đang ẩn núc rút lui giống như trận gió vội và thổi qua người tư thác phu tư thác phu chúng ta phải rút lui lại ngay không là chết hết rút lui Nhìn Mai Lệ Nhị Tư nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, tư thác phu vẻ mặt ngây ngốc, hắn không thể nào tưởng tượng được, chuẩn bị cả nửa ngày, chưa kịp nói một câu mà người đẹp đã nhanh chóng rời đi. Nhớ tới vẻ lạnh lùng của Mai Lệ Nhị Tư, nhớ tới sự khinh thường và lạnh lùng trong mắt của nàng, hắn cảm giác cả bầu trời dường như vỡ thành mảnh nhỏ, không cam lòng, uể oải, tuyệt vọng, trong nháy mắt trong lòng dường như bị một cây đao không ngừng đâm chém. Trái tim yếu ớt như muốn vỡ vụn ra, nhanh bảo vệ đại nhân rút lui, tư thác phu thất thần cả nửa ngày không hồi phục lại, nhưng mưu sĩ cách đó không xa lại phần. Ứng rất nhanh, mặc dù không nghe được lời nhắc nhở của Mai Lệ Nhị Tư, nhưng nhìn thấy nàng nhanh chóng bỏ đi thì có cảm giác có gì đó không đúng, thân vệ của tư thác phu phẩn. Ứng rất nhanh nhưng đã muộn theo một tiếng quát to ở rừng cây cách đó không xa đột nhiên lao ra một đám người la tư cầm cung tiễn trong tay chỉ trong nháy mắt có hơn 10 tên ban đồ nhân ngã xuống đất ở khoảng cách gần đến như thế này bọn hắn vẫn nghĩ rằng rửa trọng giáp màu đen là có thể đỡ được không ngờ rằng không chịu nổi một kích của trọng lỗ nâng tấm chắn lên lập trận bảo vệ đại nhân nhanh đột biến Người ban đồ dưới sự chỉ huy của thống lĩnh liền nâng tấm chắn lên, lập thành trận hình, chống đỡ tên của người la tư, ra sức bảo vệ tư thác phu. Nhưng mà tên nó quá dày đặc, thi thoảng cũng có binh tính bị tên bắn chúng, nhất là đám ma pháp sư đi theo, càng là đối tượng tấn công chính, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đại nhân, chúng ta trúng kế rồi, rút lui, chạy nhanh, nhìn thấy tình hình không ổn. vài tên thân vệ vừa kêu vừa ôm lấy tư thác phu nhanh chóng rút lui người la tư lao đến với khí thế hung dữ có lẽ đã bày mai phục nếu không rút lui thật nhanh thì có lẽ trong nháy mắt toàn quân bị tiêu diệt hết nếu tên nọ của người la tư khiến cho người ban đồ ném đủ khổ đau thì kỵ binh của họ càng khiến cho chúng hồn phi phách tán ô nạp ô nạp theo một tiếng tủ và trầm thấp Một đội kỵ binh mặc trọng giáp của người La Tư vừa hét vừa lao từ một sườn núi nhỏ tới. Dựa vào sườn núi dốc, càng chạy càng nhanh, giống như một con dao sắc bén lướt qua đại trận cua người Ban Đồ và quay lại tấn công tiếp. Không kịp ứng phó, trận hình của người Ban Đồ bị rối loạn. Không ai có thể tưởng tượng được viện quân của người La Tư lại đến nhanh như vậy, lại càng không thể tưởng tượng bọn họ lại mang đến được nhiều ngựa chiến và vũ khí đến như vậy. Và không thể tưởng tượng được tất cả đều là do Dương Lăng động tay động chân ở phía sau Một thời gian trước Theo yêu cầu của nhiệt á Dương Lăng thu được rất nhiều tinh tệ rồi bảo ải nhân lộ thước Cùng với một nhóm thợ rèn chế tạo rất nhiều vũ khí Áo giáp của người La Tư Cũng âm thâm mua một nhóm ngựa chiến từ tay Dòng Mạo Hiểm Già La Tư đế quốc ở phương Bắc Rất nhiều địa phương quanh năm đều có tuyết Khí hậu khắc nghiệt Dân cư mạnh mẽ, ở trên lãnh thổ rộng lớn thì có rất nhiều đồng cỏ. Mọi người ngay từ nhỏ đã cưới trên lưng ngừa. Kỹ thuật cưới ngừa quá giỏi, được xưng là quốc gia trên lưng ngừa. Trăm ngàn năm qua, người La Tư dùng kỷ binh để lập nên đế quốc, dùng kỷ binh để chinh chiến thiên hạ. Ngoại trừ Đức Lạp đế quốc ở phía Tây quốc lực mạnh mẽ, và Ban Đồ đế quốc ở phương Nam nổi tiếng thiên hạ về Ma Pháp. Thì không gặp phải bất cứ đối thủ nào. Năng lực của riêng mình tên binh lính thì người La Tư cũng không quá xuất sắc. Nhưng nếu có thêm một con chiến mã, thì tình hình hoàn toàn khác. Nếu nói về chiến mã, ở trên Thái Luân Đại Lục mà người La Tư tự nhận là thứ hai thì không có ai dám nhận mình là số một. Mặc dù tình hình không ổn, nhưng dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, người Ban Đồ vẫn liều chết chống trà. Mấy tên ma pháp sư may mắn còn sống tập trung bên cạnh tư thác phu được sự bảo vệ của bộ binh phát huy uy lực của bọn họ. Có người thi triển vòng bảo hộ ma pháp, ngăn cản công kích từ xa của người La Tư. Có người dùng hết sức lực đánh chết kỵ binh của người La Tư đang lao đến. Khác với La Tư đế quốc ở phương Bắc, bởi vì khí hậu rất nóng nực mà ban đồ đế quốc ở phía Nam không thể có chiến mã sinh sản. Trăm ngàn năm qua... Dựa vào ma pháp sư và bộ binh để lập quốc, nổi tiếng về phòng thủ, chỉ cần lập trận tốt, bộ binh và ma pháp sư có thể bảo vệ lẫn nhau. Quân đội Tinh Anh thậm chí có thể ở ngoài trực tiếp chống trả với cuộc tập kích bất ngờ của kỵ binh người La Tư. 500 tên hắc giáp quân mà Tư Thác Phu mang theo đều là Tinh Anh trong Tinh Anh, hầu như tất cả đều trải qua rất nhiều trận chiến. Ở tình huống bình thường chỉ cần có sự phối hợp của Ma Pháp Sư thì cho dù chống lại kỷ binh tinh nhuệ của người La Tư cũng không kém một chút nào. Đáng tiếc, không hề đề phòng nên mất đi hầu hết Ma Pháp Sư đi theo, lực chiến đấu của toàn quân đã tiêu hao mất tám phần, đại thế đã qua. Từng tên, từng tên binh lính ngã xuống, tư thác phu không còn cách nào khác là phải lao vào trận chiến, chỉ huy đám binh lính còn lại chống đỡ. Quân do thám đã cưới ngựa trở về doanh trại gọi cứu binh, lạp đa Gia sơn cốc cách doanh trại không quá xa. Chỉ cần đại quân biết được tin tức thì nửa canh giờ sau là có thể chạy tới. Tư thác phu không kịp ứng phó, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. nhưng vì bọn họ liều chết chống cự nên trong thời gian ngắn người la tư cũng không thể thắng lợi hoàn toàn. Dù sao, tư thác phu cũng mang theo 500 tên tinh anh, con lạc đà gầy cũng còn mạnh hơn con ngựa cơ mà kịch chiến mặc kệ là người la tư đang điên cuồng công kích hay là người ban đồ đang ra sức chống cự tất cả đều không hề chú ý đến có vài bóng đen đang núp trong bụi cây rậm rạp cách đó một khoảng cách a cổ tô viện binh của tư thác phu đã đi đến đâu rồi thấy nhóm người tư thác phu không thể duy trì được bao lâu nữa dương lăng hỏi tên đội trưởng thân vệ bên cạnh Căn cứ vào liên hoàn kế, thì ngay khi tư thác phu chúng phải phục kích thì hắn sẽ phái người báo tin cho đại quân ở doanh trại ngay lập tức, để cho người ban đồ và người la tư lưỡng bại câu thương, qua đó thuận lợi không chế duy xâm chấn. Nhưng thấy tư thác phu tổn thất nặng nề Dương Lăng hiểu được viện binh của hắn nếu không nhanh chóng đến kịp, có lẽ thế cục sẽ khác xa so với dự đoán. Đại nhân, anh vũ đã hoàn thành nhiệm vụ. Kịp thời thông tin cho đại quân của Tư Thác Phu. A cổ tô dừng lại một lát rồi nói tiếp. Căn cứ theo do thám hồi báo. Nhiều nhất nửa canh giờ sau bọn họ có thể tới nơi. Nửa canh giờ. Đối với người bình thường chỉ là thời gian uống một chén trà. Nhưng đối với Dương Lăng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Vậy là đủ lắm rồi. Nhân cơ hội xuất động toàn quân. Tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Tư Thác Phu. Tốt. Đi. Cứ làm theo kế hoạch. Cho đám võ sĩ thay quần áo của người La Tư, vâng, thuộc hạ hiểu, lạnh lùng nhìn Tư Thác Phu đang cố gắng chống cự, dương lăng rút lui, rất nhanh hướng doanh trại không còn phòng thủ của hắn lao đến. A Cổ Tô cũng dẫn theo đám thân vệ nhanh chóng đuổi kịp, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 105, đột kích doanh trại biết được tin tức Tư Thác Phu bị tập kích. Ban đồ nhân lưu lại phòng thủ không dám chậm trễ, chỉ có thể tin tưởng, không dám bỏ qua, lập tức xuất binh. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, vẫn còn lưu lại gần 800 lính để bảo vệ doanh trại. 800 binh lính ở trong chiến tranh hay là ở chấn thành lớn thì không đáng giá, nhưng ở duy xâm trấn hẻo lánh này thì đã là một lực lượng khá mạnh rồi. Cho dù La Tư Nhân đến đánh bất ngờ, sợ rằng đổ đến giọt máu cuối cùng cũng không thể công chiếm được. tường gỗ đơn giản mà chắc chắn, đài canh gác cao vút, quân do thám bí ẩn và đội tuần tra đi lại xung quanh, ban đồ nhân lưu lại có thể an tâm ma ngủ. Không ai cho rằng la tư nhân lại ngu xuẩn đến mức tấn công doanh trại, người này ngủ còn ngon hơn người khác. Nhìn viện quân biến mất trong bóng đêm, đám ban đồ nhân dần dần trở lên bình tĩnh, tư thác phu mang theo 500 binh lính tinh anh, bây giờ lại có hơn 1.000 binh lính khẩn cấp cứu viện, người đông thế mạnh. Cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn la tư nhân nhưng cũng có thể không bị thất bại. Giảng sáng, chính là lúc buồn ngủ nhất, mấy tên binh lính canh gác đều mất cảnh giác, ngay cả bọn binh lính đi tuần tra cũng vậy. Có tên vào một chỗ uống rượu đánh bạc, có tên lại tập trung lại một chỗ mà nói chuyện khoác lác với nhau, còn có vài người tìm một ngõ ngách mà ngủ. Không có ai chú ý, rừng cây xung quanh doanh trại đột nhiên có một đám khách không mời mà tới. Chỉ huy giác phong thú giết chết đám do thám của ban đồ nhân rồi dương lăng dẫn theo đại quân lẳng lặng đến gần doanh trại đối phương. Do thám của ban đồ nhân rất nhiều, vị trí cũng rất bí ẩn, nhưng mà giác phong thú cảm giác rất linh mẫn, sắc bén, tốc độ rất nhanh nên thường là không kịp phản Ứng đã bị giết chết hết, có lẽ bởi vì tinh lực có hạn. Cũng có lẽ do tự tin thực lực cường đại không ai dám tấn công doanh trại, phòng ngự công sự của ban đồ nhân không quá mạnh, thậm chí còn quá đơn giản. Đứng ở trên ngọn cây quan sát một lát, Dương Lăng phát hiện doanh trại của ban đồ nhân to như một sân bóng, bên trong có khoảng hơn 100 cái liều, bên ngoài là một tường gỗ đơn giản và cao bằng một người bình thường, ở bốn góc đều có một tòa tiện lâu. Thống kê sơ bộ thì mỗi tòa có khoảng gần 20 tên binh lính cố thủ, hỏa lực không đủ mạnh. Cùng với việc nói là một tiễn lâu thì không bằng nói đó là một cái tháp canh. Mặt tây của doanh trại dựa vào núi, ba mặt đều là đất bằng, cũng không phải là chỗ dễ thủ khó công. Sườn núi phía tây rất dốc, chỉ cần có 100 tên võ sĩ bảo vệ trên núi, tin tưởng có thể ngăn cản đường chạy trốn của ban đồ nhân từ phía tây. Còn ba mặt còn lại, Mặc dù có tiễn lâu và tường gỗ Nhưng đối với ma thú đại quân thì nó chỉ giống như đậu hổ mềm hoạt Việc này không nên chậm trễ, Tốc chiến tốc thắng Hiểu được tình hình cơ bản Dương Lăng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tấn công Tạp tây Sau khi giác phong thú giết chết binh lính trên tiễn lâu ngươi sẽ dẫn theo 500 người nhanh chóng phá tường ở phía đông giết vào Thấy người là giết Không để lại bất cứ tù binh nào Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh Vâng, thuộc Hạ Hiểu, Tạp Tây mặc trong giáp nghiêng người lĩnh lệnh. Cổ Đức, ngươi mang theo 400 người từ mặt nam giết vào, thấy người là giết. A. Cổ Tô ngươi mang thân vệ đi theo phía sau đại quân của Cổ Đức, phụ trách đốt trại Vâng, thuộc Hạ Hiểu, Cổ Đức và Tạp Tây cùng nghiêng người lĩnh lệnh, phái ra 100 tên tinh linh mai phục. Ở trên sườn núi phía Tây. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Dương Lăng không hề chậm trễ chia giác phong thú làm bốn đội, phân biệt tấn công binh lính trong các tiến lâu. Trong nháy mắt, giác phong thú chia ra làm bốn, nhanh như tia trước lao về tiến lâu của ban đồ nhân. Ban đồ nhân trên tiến lâu có tên dựa vào tường mà ngủ, sẽ có tên tập trung lại một chỗ, nói về các cô gái và quý phụ ở đế đô và duy xâm chấn mà mình đã ngủ rồi làm chảy nước bao nhiêu cô. Nói đến khi hết hứng thì thôi, thi thoảng cười to Không ai chú ý đến giác phong thú như đám mây đen bay càng ngày càng gần Cũng như không hề biết có một hồi tai nạn sắp xảy đến Áo y thước á, ngươi còn ngu hơn cả con heo Mỗi ngày đều đứng ở trên tiến lâu đái xuống Cẩn thận bị thống lĩnh đại nhân đi tuần tra thấy Cắt cái của quý của ngươi cho chó ăn đó Thấy áo y thước á dạng chân đái xuống bên dưới Một tên không ngủ được bất mãn trêu chọc. Sợ cái gì? Thống lĩnh đại nhân không phải cũng thường làm như vậy sao? Tên binh lính áo y thước á lơ đãng, vừa nói vừa cười hì hì cởi dây khố. Xong ngay khi hắn chuẩn bị lấy cái của quý gia, thì đột nhiên kêu to một tiếng, thấy được một màn không thể nào hiểu được. Ha! Ha! Ha! Áo y thước á đáng thương, chẳng lẽ ngươi không may đái vào đầu thống lĩnh đại nhân của chúng ta? Hắc hắc, áo y thước á xong rồi, cho dù cái của quý có thể giữ lại nhưng tối thiểu cũng bị thống lĩnh đại nhân đá cho vài đá. Nhìn áo y thước á há hốc mồm, đám binh lính ở trong tiến lâu không nhịn được mà ha ha cười to. Xong khi bọn hắn chuẩn bị đứng lên đến xem màn kịch hay, thì đột nhiên thấy một đám rác phong thú dữ tợn đang lao đến. Ở đâu ra nhiều rác phong thú đến như vậy? Nhìn đám rác phong thú to như nắm tay, bọn lính rụi rụi mắt, nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn không có phần Ứng gì Là ma thú cấp thấp Giác phong thú ở trong đặc lạp tư xâm lâm Lúc nào cũng có thể thấy Nhưng là giác phong thú to như nắm tay mọc ra Hai thêm hai cánh ở góc thì cực kỳ hiếm thấy Chứ không cần phải nói một chút xuất hiện cả một đàn Trong phút chốc Tất cả binh lính đều nghĩ rằng mình bị hoa mắt Giác phong thú tốc độ rất nhanh Không để cho bọn lính suy nghĩ nhiều Lao đến trước mặt chúng như tia trước Không tốt Quân địch tấn công Nhìn giác phong thú lao đến như tia trước Nhìn cái đuôi cao cao và hàm răng sắc bén của chúng Bản năng bọn lính cảm giác được có điểm không đúng Đáng tiếc đã quá muộn Không đợi bọn hắn hô hào cảnh báo Thì giác phong thú đã bắn ra một cây châm độc khó có thể phòng bị Nhanh Thật sự quá nhanh Bọn lính mới chỉ cảm giác được hàn quang léo lên trong mắt Chưa kịp phản ứng đã bị cây châm độc đâm vào người, cả người tê dần, toàn thân vô lực ngã xuống. Dương mắt nhìn đàn rác phong thú đang điên cuồng cắn xe bản thân, hành động giết hết không bỏ sót một ai, chỉ huy rác phong thú đánh lén thành công. Dương lăng ra lệnh, xoay người cưới trên mình thú một sừng, chỉ huy ma thú đại quân tấn công vào cửa doanh trại, đánh trận đầu, đương nhiên là trăm khẩu đại pháo cùng bắn của tà nhãn đại quân. Dưới sự chỉ huy của Tà Nhãn Bạo Quân, làn đạn dày đặc giống rơi xuống doanh trại của quân địch như mưa, không kịp tránh né. Ban đồ nhân bảo vệ cửa bị bắn thành mảnh vụn. Đáng tiếc vì tầm bắn có hạn, nếu không, chỉ cần Tà Nhãn quân đoàn đã có thể tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau trận pháo kích là đến tượng đá quỷ ra tay. Số lượng mặc dù không có nhiều, nhưng tốc độ bay rất nhanh, công kích sắc bén. Giết sạch con cá lọt lưới xung quanh cửa doanh trại, nhanh chóng loại bỏ chướng ngại cho đại quân. Không trung là thiên hạ của giác phong thú và tượng đá quỷ, nhưng nói về năng lực tấn công trực diện thì uy lực của khô mộc chiến sĩ vượt trội. Tường gỗ của doanh trại ở trước mặt bọn họ quả thực giống như một tờ giấy, một cước đá thủng. Gặp phải mấy tên ban đồ nhân đang dãy ruộng, một cước dẫm nát bọn chúng, rất nhanh hướng vào các túy liều bên trong tường gỗ lao tới. Phía sau khô mộc chiến sĩ chính là đại quân con nhện. Rất nhanh sau khi nhảy vào đại doanh của ban đồ nhân, dưới sự chỉ huy của lang Chu Vương, liền như Thủy Triều giết về phía đám ban đồ nhân vừa mới tỉnh dậy. Nếu nói về công kích từ xa, thì chúng nó không bằng tà nhãn đại quân. Nói về năng lực cận chiến chúng nó không thể bằng được khô mộc chiến sĩ, nhưng vì số lượng quá nhiều nên chất lượng thay đổi. Không ai có thể ngăn cản thế công như thủy triều của chúng. Hàm răng sắc bén, nọc độc chết người, khiến cho chúng nó trở thành tử thần đối với ban đồ nhân. Vừa ngủ dậy, đối mặt với giác phong thù, tượng đá quỷ xoay vòng trên không trung phải chống lại đại quân con nhện giết mãi không hết. Đối mặt với khô mộc chiến sĩ như người khổng lồ, khiến cho ban đồ nhân hồn phi phách tán. Kinh hoàng, bọn binh lính cắm đầu bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả con thỏ. Đáng tiếc trước mặt lại là ma thú đại quân, nên đều phí công vô ích, trong nháy mắt bị ma thú đại quân bao phủ lấy. Dương lăng bên này thế như trẻ tre, tạp tây và cổ đức cũng không gặp phải sự chống cự nào cả. dã man nhân cầm cây bố lớn to như bánh, tinh linh và kiếm sĩ đều thể hiện hết năng lực, giết cho đám ban đồ nhân không có một chút ý chí chiến đấu máu trẻ thành sông. Kinh hoàng, ban đồ nhân không tìm được binh lính còn binh lính không tìm được chỉ huy. bản không thể tập hợp lại mà chống cự. Mấy tên chỉ huy cấp thấp vừa mới cắn răng tập trung vài tên binh lính phản kháng thì trong nháy mắt đã bị giác phong thú và tượng đá quỷ giết chết. Hiểu được đại thế đã qua, một ít ban đồ nhân kiệt lực chạy về phía bách núi phía tây, hy vọng trèo lên trên mà chạy trốn. Nhưng đáng tiếc sẽ bị rác phong thú bay trong không trung giết chết, khẩn trương rơi xuống đất mà chết. Cho dù may mắn trèo lên được đỉnh núi cũng bị tinh linh bắn chết hết. Tàn sát! Hoàn toàn là cuộc tàn sát một phía Nói đây là một cuộc tập kích hoàn mỹ Còn không bằng nói đây là một cuộc tàn sát máu tanh Trước mặt đám hộ vệ cường hãn Và ma thú đại quân khổng lồ của hắn Ban đồ nhân không hề có sự phòng bị cơ bản Không có lực hoàn thủ Rất nhiều người còn chưa tỉnh lại đã bị mất mạng Nhanh Phóng hỏa Nhanh Dương lăng cưới thú một sừng chạy quanh ra lệnh Chỉ huy a cổ tô hành động Chuẩn bị hỏa thiêu doanh trại của tư thác phu diệt trừ toàn bộ thế lực của hán ở duy sâm trấn không có lương thảo vũ khí bổ sung và chỗ đặt chân thì tư thác phu cho dù có viện quân trợ giúp đánh bại được la tư nhân sợ rằng cũng không còn năng lực tác oai tác phúc thu hồi ma thú đại quân đốt cháy hoàn toàn doanh trại ban đồ nhân và cố ý lưu lại một ít vũ khí áo giáp của la tư nhân dương lăng nhanh chóng dẫn đại quân rút lui cho dù tư thác phu còn sống trở về Tin tưởng trong cơn giận dữ hắn cũng sẽ ghi mối huyết cừu này lên đầu La Tư Nhân. Mặc kể khi nào, trả giá thấp nhất mà thu được ích lợi lớn nhất mới là Vương Đạo. Dương Lăng không bao giờ bỏ qua một cơ hội có thể ngư ông đắc lợi. Ban đồ nhân và La Tư Nhân càng đánh nhau to thì mình càng có lợi. Bất kể là bây giờ hay tương lai, ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web. mới.com Chương 106: Chia binh làm hai đường sau khi nhanh chóng rút lui khỏi đại doanh của người Ban Đồ đang bị đốt cháy đến tận trời, Dương Lăng ra lệnh cho đám võ sĩ dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục tại một rừng cây, thay đổi vũ khí và áo giáp của người La Tư, đại nhân, theo do thám cho biết, hai bên Ban Đồ và La Tư đang chém giết máu chảy thành sông, lưỡng bại câu thương, thay bộ quần áo dính đầy vết máu. Quân sư Cổ Đức nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Lăng. Bây giờ uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta không phải là tư thác phu và không phải đám người la tư thực lực tổn hao nhiều, mà là một vạn viện quân ban đồ đế quốc đang cấp tốc chạy tới Duy xâm Trấn, một vạn viện quân. Cổ Đức vừa nhắc nhở, Dương Lăng rất nhanh nhớ tới đại quân của ban đồ đế quốc đang chạy tới, nhớ tới A Lạp Sơn khẩu dễ thủ khó công. Trong thời gian này, Mặc dù chiêu mộ không ít người kiến tạo phòng tuyến thứ nhất ở A Lạp Sơn Khẩu, nhưng vội vàng nên khó thể tránh khỏi có điểm cầu thả. Ngoài ra, mặc dù do thám cho biết viện quân ban đồ đế quốc tối thiểu 5 ngày nữa mới có thể tới nơi, nhưng bây giờ A Lạp Sơn Khẩu phòng ngự yếu kém đến như vậy, không ai dám cam đoan có phát sinh sự tình ngoài ý muốn hay không. Đại nhân, tình huống trước mắt, tốt nhất nên chia đại quân ra làm hai ai, Một đường đi tới Lạp Đa Gia Sơn Cốc thu thập tàn cuộc Để hoàn toàn khống chế thế cục ở Duy Sâm Trấn Một bên chạy tới A Lạp Sơn Khẩu Cẩn thận đề phòng viện quân ban đồ đế quốc phái ra kỵ binh đến tập kích bất ngờ Cổ Đức lo lắng vô cùng Căn cứ vào tin tức do thám được Thì viện quân ban đồ đế quốc bên trong có khoảng 500 tên là kỵ binh Nếu không nhanh chóng tăng cường phòng ngự của A Lạp Sơn Khẩu Vạn nhất đối phương phái kỵ binh đánh bất ngờ vậy hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Lạp đa ra sơn cốc tình hình chiến trận bây giờ như thế nào? Người ban đồ và la tư còn có bao nhiêu nhân mã? trầm ngâm một lát, Dương Lăng hỏi cổ đức. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, cổ đức không dám chậm chế. Nhanh chóng nói ra tin tức tình báo mới nhất. Hóa ra, viện quân của đám người ban đồ không để ý hết thảy nhảy vào lạp đa ra sơn cốc. Mặc dù kịp thời cứu được tư thác phu nhưng cũng phải trả giá rất đắt Trận hình bị kỵ binh của người La Tư làm cho hỗn loạn ma Pháp Sư đi theo hầu hết bị cung nỏ bắn chết Mặc dù dựa vào nhân số đông đảo chống đỡ Nhưng chỉ trong vòng nửa canh giờ đã thương vong rất lớn Theo quân do thám phỏng đoán Đại Khái chỉ còn lại hơn 300 người Người ban đồ tổn thất nặng nề, Nhưng người La Tư cũng không tốt hơn là mấy Mặc dù phục kích lấy yếu thắng mạnh Nhưng đối mặt với đám ban đồ người đông thế mạnh Đối mặt với bọn họ liều chết phản kích Nên cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng Đội ngũ khoảng 700 người chỉ còn ước chừng 200 đến 300 người Tất cả chỉ còn lại khoảng 200 đến 300 người Vô cùng mừng rỡ Dương Lăng nhanh chóng có chú ý Sau cơn đại chiến Đám người ban đồ và la tư may mắn sống sót Cũng rơi vào tình trạng kiệt sức không thể chịu nổi một kích cứ như vậy mình không cần nhiều binh lực lắm cũng có thể khống chế đại cuộc tạp tây ngươi mang theo tám trăm tên võ sĩ cưới ngựa trong đêm chạy đến a lạp sơn khẩu bằng mọi giá trong hai ngày tới cũng phải bảo vệ thành công đạo phòng tuyến thứ nhất sau một lát trầm tư dương lăng quyết đoán hạ lệnh vâng thuộc hạ hiểu tạp tây cúi đầu nhận mệnh lệnh rồi đi đại nhân Điều đi 800 tên võ sĩ, có thể hay không? Cổ đức nhíu mày, vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm Dương Lăng. Không có việc gì, đối phó tàn binh bên trong lạp đa gia sơn cốc có ma thú đại quân đã tuyệt đối an toàn. Dương Lăng vô cùng tin tưởng ma thú đại quân của mình. Chỉ cần kế hoạch cẩn mật thì đừng nói một đám tàn binh mà ngay cả khi tư thác phu còn đầy đủ 3.000 tên hắc giáp quân trong tay cũng có khả năng liều mạng. Chỉ là tổn thất lớn nhỏ khác nhau mà thôi Đưa mắt nhìn tạp Tây mang theo đại quân đi ra xa Dương Lăng không hề chần trờ Xoay người cưới lên trên thú một sừng Mang theo đám võ sĩ còn lại nhanh chóng chạy tới Lạp Đa ra Sơn Cốc Chỉ cần nhanh chóng khống chế tình hình duy xâm chấn là có thể dồn hầu hết lực lượng về A Lạp Sơn Khẩu Đánh lui viện quân của Ban Đồ Đế Quốc Được sự dẫn đường của Do Thám Không lâu sau mọi người lặng lẽ đi tới lạp đa ra sơn cốc máu chảy thành sông. Bên trong sơn cốc khắp nơi trên mặt đất đều là máu tươi, chân tay đứt đoạn. Bốn đám người la tư chỉ chuẩn bị đánh chết tư thác phu rồi sẽ nhanh chóng rút lui. Không ngờ đột nhiên gặp phải một toán viện quân của người ban đồ. Không cẩn thận nên lâm vào hỗn chiến. Mặc dù dựa vào kỵ binh cường hãn và cung tiễn nên giết chết địch nhân rất nhiều nhưng cũng phải trả giá rất đắt. Giết địch được một nghìn thì cũng tổn thất tám Đối với đám người ban đồ mà nói. Vốn nghĩ thầm rằng cứu tư thác phu ra rồi sẽ rút lui khỏi sơn cốc. Chuẩn bị chỉnh đốn lại rồi đợi cơ hội phản kích. Không ngờ lại bị kỵ binh của La Tư làm rối loạn trận hình. Bị bọn họ sử dụng cung tiễn giết chết hầu hết ma pháp sư. Vô ý lâm vào hỗn chiến. Thương vong thảm trọng. Đối với hai bên thì bây giờ là ở một nơi sai lầm về thời gian. Địa điểm, gặp gỡ một trận chiến không tính trước. Đám người ban đồ tưởng rằng người La Tư có viện quân tới, mang đến cho chúng ngựa chiến cường hãn và cung tiễn kinh khủng, không kịp ứng phó nên tổn thất vô cùng nặng nề. Nếu dự đoán trước tình huống, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng với kỵ binh tinh nhuệ của quân địch giá chiến. Còn đối với đám người La Tư thì chỉ cần giết chết tên lĩnh chủ tư Thác Phu là đã đạt được mục đích phá hoại mưu đồ chiến lược của ban đồ đế quốc. Không ngờ rằng lại phải cứng đối cứng với đại quân của đối phương. Bất đắc dĩ đột nhiên gặp phải viện binh của đối phương nên lâm vào trận hỗn chiến không chết không ngớt. Hoàn hảo, thật sự quá hoàn hảo. Nhìn hai bên cắn răng nghiến răng, chém giết không ngừng nghỉ. Dương Lăng hiểu được mình đã thắng một canh bạc. hai bên hỗn chiến càng thảm thiết thì mình càng có lợi tổn thất thảm trọng nên cả người ban đồ và la tư tất cả đều giết đến hồng cả mắt đám người la tư càng thú tính đại phát số kỵ binh còn lại không nhiều lắm dưới sự chỉ huy của nhiệt á tả sung hữu đột cây trường thương sắc bén dính đầu máu tươi không biết đã giết chết bao nhiêu quân địch sau mấy lần phá vòng vây đều thất bại đối mặt với đám người la tư không chết không thôi Tư thác phu không làm gì khác hơn là chỉ huy binh lính liều chết phản kích. Nhưng vì hầu hết ma Pháp Sư đã bị giết chết, thực lực quân đội đã tiêu hao 7,8 phần, hơn nữa khó có thể tránh thoát cung tiễn của đối phương và kỷ binh nổi tiếng thiên hạ của người La Tư. Từ từ, dưới sự công kích mãnh liệt của người La Tư, người ban đồ rơi xuống hạ phong. Theo đám binh lính một người tiếp một người ngã xuống đất, Tư thác phu thấy tình hình càng ngày càng không ổn, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vậy sơn cốc âm u này sẽ là nơi chôn thây hắn. Giấu mình trên một cành cây, nhìn tư thác phu hoảng sợ ở xa xa, nhớ tới gia tộc sau lưng hắn. Hải Nhi bối lý trong lòng vừa động liền lặng lẽ đi về phía Dương Lăng, nhỏ giọng nói, Dương Lăng, kỳ thật mục đích của chúng ta chỉ là giành lấy quyền khống chế duy xâm chấn.